Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Siêu, nhìn ra không vẻ mặt, lại hướng về phía trước Những người con gái đẹp ngả ngớn, thổi một tiếng huyết sáo hoa Nhàn đang muốn lên xe thì cánh tay, bỗng nhiên bị mùi cắp phía sau giữ chặt lại âm thanh có một chút hờn giận vang lên Hứa hoàn Nhàn, quả nhân cô đã do đoạn bị người khác bao nuôi Xa Minh à, không được người nhà cũng không có điểm đau lòng Nguyên lai là theo có một người có địa vị mà Thành âm chua lét của Lâm Thiến vang lên, đáy mắt nhưng là không khỏi hơn mộ đánh giá chiếc xe cùng với người đàn ông kia. Anh hãy bường tay ra. hoa nhăn không một chút khách khí đem tay của Tống Gia Minh bỏ lại. Anh ta có tư cách gì mà mắng cô cơ chứ? Hứa Hoàn nhàn, cô nói cho rõ ràng đi. Đây là chuyện gì hả? Váy ở trên người hàng hiệu, di động trong tay hơn một vạn, đều là người đàn ông gần đây cho cô có đúng hay không hả? Tống Gia Ninh có một chút nhớ nhắc nhìn cô anh đối với người bạn gái trước nhanh như vậy vui vẻ với người mới thực sự là tức muốn chết có liên quan gì tới tấm tên sinh sao hoa nhăn nâng cầm lên ngang ngược mà nhìn lại anh ta đại mắt thoáng hiện lên một tia kinh thường tại sao cùng với tôi không có liên quan cô bởi vì tôi và lâm tiến ở chung một chỗ thì chìm đắm trong chuyện lạc cô xem bộ dáng của cô bây giờ cô bị anh ta bỏ lại phía sau như vậy đau khổ cô đơn rất là lâu đi không nghĩ tới một người phụ nữ nhỏ bé đã như vậy lại tìm chỗ hạng người có tiền làm cho anh ta quả thực là rất khó chịu anh đừng quá nâng cao mình toàn tống xa mình ạ hoàn nhàn có thở vẫn nhật nhặt cười nói đôi mắt không tự chủ được mà liếc Tân tống hạo đang ở phía bên trong xe người chỗ ngồi kia giống như là không liên quan tới mình chỉ là đặt điện thoại xuống bộ dạng cửa lô bánh giống như đang xem kịch vui nhỉnh cô anh không có tư cách nói tôi xa đoạ hoàn nhàn không muốn cùng với hắn dây dưa Cô xoay người đi tới trước bên cạnh xe. Già Minh à, em xem anh ai là tôi đi. hoan nhăn bây giờ có chỗ dự vững chắc. Làm sao có thể đem anh nhỏ bé để vào trong mắt chứ? Lâm thiến tím mắm sậm muối, Cô ý bày ra dáng vẻ xinh đẹp. Cho thân tống hậu trong xe đối diện nhìn. Sợ vào cái gì? Mà hứa hoan nhăn cô ta có thể tìm được một người đàn ông hào hoa như vậy. Nhìn xem váy Jenny, xe thể thao Bentley. So với tống Già Minh là lớn hơn biết bao nhiêu lần. Càng nghĩ lại càng giận, buồn bực. Bất quá cũng may, bộ dáng Tống Gia Minh lại đối với cô ta là quyết một lòng. Hứa Hoàn nhan sẽ được yêu thương, cũng không quá đáng là một lão già, bao dưỡng mới đúng. Nghĩ như vậy mới cảm thấy trong lòng cân bằng một chút, nên trên mặt lặng lơ ý cười kiên thường. Được rồi, Hứa Hoàn Nhân. Ít nhất, hãy để cho tôi xem lão già có tiền lạp bộ dạng gì hả? Tống Gia Minh tránh khỏi lâm thiến, lại một lần bước qua, kéo lấy cánh tay của hoan Nhân. Có lẽ là dùng lực hơi mạnh. Hoan Nhan bị chật vật kéo lui ra phía sau vài bước, vừa vặn đụng vào trong lòng của anh. Trên người của cô có gương vị thanh đạm, xông vào trong mũi. Tống Gia Minh xem qua mặt nhỏ nhắn, trắng trong suốt, không hiểu sao có một chút phiền muộn. Trước kia như thế nào, lại không thể phát hiện ra hứa hoàn nhanh xinh đẹp như vậy chứ? Anh còn muốn ôm người phụ nữ của tôi bao lâu nữa chứ? Lồng mì của thân Tống học kẽ chớp, mở cửa xe đi xuống, tựa vào nơi đó rút ra một điếu thuốc, nhéo mắt lại nhìn phía trước của Tống Gia Minh, Cùng về hứa hoan nhan, trong lòng hắn liều mạng vùng vẫy. Lâm Thiến nước mắt nhìn tới thân Tống Hậu, thì thất thố hô nhỏ một tiếng, đôi mắt mê hoặc quấn lên thân mình của thân Tống Hậu không một giây rời đi. Thân Tống Hậu liếc nhìn cô ta một cái, đáy mắt ngả ngấn phát ra thêm sâu sắc. Phụ nữ của anh đúng là nên gan tị, Tống tiên sinh ạ. Thân Tống Hậu miễn cứng tiến lên, anh so với Tống Gia Minh còn cao hơn nửa cái đầu, khi thế liền chiếm ưu thế rất là dễ dàng. Hoan nhăn bị anh kéo ra rồi giam vào trong ngực Một đôi mắt hơi đỏ lên Cực hận mà nhìn anh Tống Gia Minh bị người đàn ông này tùy ý Mà khiến người bị áp bức khí thế Làm cho có một chút mất đi nguyện khí Anh ta ngượng ngùng quay người lại Cuối cùng không cam lòng mà nhìn Hoan nhăn Hứa Hoan nhăn Tôi chúc cô hạnh phúc Cảm ơn Hoàn nhăn còn một chút khách ký mở miệng Bàn tay phòng trên eo của thân tống học Sán tại vào trong lòng của anh tiền à, chúng ta đi thôi Tổng giả mình xoay người muốn giữ lấy chặt tay của Lâm Thiến Lại bị cô ta theo bản năng né tránh Lâm Thiến có một chút mất tự nhiên cười Ánh mắt vẫn lấp lánh Điện quang quá lại trên thân mình của thân Tống Hảo Người đàn ông này quả thực vừa nhiều tiền Lại vừa anh Tuấn Mà người đàn ông như vậy Căn bản chính là vì Lâm Thiến cô chuẩn bị Hứa hoàn nhân kia cho dù có theo người có địa vị Cũng không được làm phượng hoàng đâu Tuy là nghĩ như vậy Tầm mắt dịu dàng nhàn nhạt, nhạt ngọt ngào ý cười Cũng chưa từng một giây biến mắt cô ta vén tóc dài, thật là quyến rũ, hướng về hai người kia mà cười. như vậy nhan nhã, tôi đi trước đây, còn nên trách gia minh, anh ấy quá là xúc động thôi. tấm gia minh có một chút nghi hoặc. nghe chuyện hot nhất tại đọc